Vào thời điểm Cao Lôi Hoa gọi tên nàng, cả người nàng run bắn lên tay không thể nào đâm xuống nữa. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài. Trong mắt hắn hiện lên một chút tiếc nuối, một chút vui sướng. Tiếc nuối bởi vì hắn không thể ngờ tới Diệp diễm sẽ đến giết hắn. Mặc dù hắn cũng đã đoán ra Diệp diễm có quan hệ với tổ chức kia. Còn vui mừng là vì Diệp Diễm đã dừng lại, không đâm xuống nữa. Nói thật ra thì Cao Lôi Hoa cũng rất có thiện cảm với đạo sư Diệp Diễm này. Cũng không phải là tình cảm nam nữ, mà là tình cảm tốt đẹp giữa bạn bè với nhau thôi. Chủ yếu là do lần đầu Cao Lôi Hoa đưa Saga cùng Nguyệt Nhị đi đến học viện Ma Võ Thánh cơ thì thấy nàng quan tâm đến Nguyệt Nhị. Một loại quan tâm xuất phát từ nội tâm. Chính từ lúc ấy cao lôi hoa đã coi nàng như là bằng hữu đầu tiên của hắn ở thế giới này. Chị! Sao chị còn chưa động thủ? Còn chờ cái gì vậy sát thủ trong tay cao lôi hoa nóng này kêu lên? Hắc y nhân này chính là em gái của Diệp diễm Diệp Động cũng chính sát thủ đã ra tay với hắn ở trong vong linh cốt do lần trước nàng không hoàn thành nhiệm vụ giết chết cao lôi hoa nên tổ chức rất không hài lòng vốn định lôi kéo diệp diễm đi cùng để cùng hoàn thành nhiệm vụ lần này không nghĩ tới đến lúc quan trọng nhất thì diệp diễm lại trùng tay nghe diệp động nói cả người diệp diễm run lên keng một tiếng thanh giao găm trong tay nàng rơi xuống mặt đất sau đó nàng nhắm hai mắt lại vẫn không nhúc nhích. Diệp Động nghiến chặt răng căm giận nhìn Diệp Diễm chị, em đã nhìn lầm chị rồi. Chị là đồ vô dụng, Diệp Động chửi một cách độc địa thời khắc máu chốt vẫn nên dựa vào chính mình vừa mắng. Diệp Động vung con dao gam lên nhằm thẳng đầu cao lôi hoa. Trên mũi dao màu đen lấp lánh sắc xanh. Hiển nhiên là đã tẩm kịch đột. Hừ cao lôi hoa lạnh lùng nhìn diệp đổng, rồi siết chặt cổ hỏng cô nàng thêm. Một tia lôi điện từ lòng bàn tay cao lôi hoa chợt lón lên rồi nhanh chóng ẩn vào trong cơ thể diệp đổng. Khủ khủ diệp đổng ho khang kịch liệt. Cảm giác điện giật làm cả người nàng lê tê phê như mới chích ma tối. Đến nỗi con dao găm đang đâm tới cao lôi hoa cũng không đủ sức cầm mà rơi xuống. Hừ cao lôi hoa lại hừ lạnh một tiếng. Cánh tay đang bóp chặt cổ Diệp Đồng vung lên. Cả thân thể của nàng bị quang mạnh vào tường. Diệp Động Diệp Diễm nhìn thấy Diệp Động bị ném đi thì kêu lên sợ hãi. Diệp Đồng cắn chặt răng, gắn gượng đứng dậy. Rồi nàng trừng mắt nhìn Diệp Diễm hừ lạnh nói không cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Ta ghê tởm cái mặt ngươi. Ta nói cho ngươi biết, không có ngươi, ta vẫn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này Diệp Diễm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp động, Hỡi hỏa thần, xin lấy danh nghĩa của Diệp động ta cầu xin ngài, bạo liệt hỏa Diễm hai tay Diệp động nhẹ nhàng làm và giấu tay kết ấm. Ma pháp cao cấp hỏa hệ bật 6 bạo liệt hỏa diễm trong chết mắt bùng lên trên tay nàng. Bắn về phía cao lôi hoa. Cao lôi hoa xoay người tay phải không nhanh không chậm chìa ra chắn lấy chùm bạo liệt hỏa diễm này. Bùng! Một tiếng bạo liệt hỏa diễm chạm vào tay cao lôi hoa liền nổ to. Nhưng mặc dù là ma pháp bậc cao cũng không thể gây ra một chút tổn thương nào cho Cao Lôi Hoa. Bạo liệt hỏa diễm sau khi nổ tung nhưng lại không hề có uy lực tương ứng. Cao Lôi Hoa không khỏi nhíu mày thất vọng. Lúc này, Diệp Động ở bên cạnh nhìn thấy Cao Lôi Hoa đưa tay đỡ lấy chùm bạo liệt hỏa diễm thì nở nụ cười đắc ý nàng biết bạo liệt hỏa diễm này hoàn toàn không thể gây tổn thương đến cao lôi hoa. hơn nữa mục đích của nàng cũng không phải dùng để tấn công. cái nàng muốn không phải là làm cao lôi hoa bị thương, mà là chạy trốn. trong nháy mắt, khó do bạo liệt hỏa diễm sinh ra phủ kín con ngõ nhỏ, mù mịt đến nỗi dù có sòi bàn tay cũng không nhìn thấy được năm ngón. Haha, ha. chuyện giữa chúng ta sẽ tính toán sau nhé. Cao lôi hoa, còn bà chị nữa, tôi sẽ đem chuyện này báo cáo lên tổ chức. Ngươi hãy đợi sự trừng phạt của tổ chức đi. Thanh âm diệt động vang lên trong không trung, lợi dụng màn khói mù này, cô nàng vội vàng thi triển phù không thuật chạy trối chết như tào tháo đuổi. Trong màn khói mù mịt ánh mắt cao lôi hoa lón lên lôi quang màu vàng tím. Chỉ với khói mù này mà cũng đòi ngăn cản tầm mắt của hắn sao? Thân là bập tám như hắn mà còn bị khói mù này ngăn cản thì đúng là chuyện khôi hài. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Giết một mình diệt động mà cái tổ chức này còn tồn tại thì sẽ còn sản sinh ra vô số diệt động khác. Cao lôi hoa không muốn tốn nhiều thời gian với tổ chức này. Cao lôi hoa vốn là người sợ phiền toái. Nếu đã nhổ cỏ thì cứ tìm gốc mà bướng lên. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại vừa rồi lúc siết cổ diệp động. Cao lôi hoa đã thả chút ít lôi thần lực vào trong cơ thể của cô ta. Tuy rằng ti thần lực này cũng không đa chức năng giống như ma pháp tham trắc khí máy dò tìm ma pháp trong kế hoạch chế tạo của cao lôi hoa. Nhưng chỉ cần ngày nào trong cơ thể của Diệp động còn tồn tại lôi thần lực này thì ngày đó cao lôi hoa còn có thể thi triển thần niệm tìm kiếm được chỗ cư trú của Diệp động một cách dễ dàng. Mà chỉ cần nắm được tung tích của Diệp Đồng thì cái tổ chức kia cũng nằm gọn trong tầm mắt của Cao Lôi Hoa rồi. Và cuối cùng, điều mà Cao Lôi Hoa sẽ làm là tiêu diệt cái tổ chức đem lại vô số phiền phức cho hắn. Khói mù tản đi, con ngõ nhỏ lại khôi phục trạng thái yên tĩnh vốn có. Nhưng mà phía sau Cao Lôi Hoa còn có một người. Diệp Diễm đang cúi đầu. Vẫn đứng yên tại chỗ không nhút nhích. Đạo sư Diệp Diễm Cao lôi hoa nhẹ nhàng kéo tấm khăn đen che mặt Diệp Diễm xuống. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn sau tấm khăn của Diệp Diễm lại hiện ra trước mặt cao lôi hoa. Xin lỗi Diệp Diễm khẽ thốt lên. uy cao lôi hoa nhìn Diệp Diễm khẽ thở dài đạo sư Diệp Diễm à. Cô bảo tôi phải làm gì với cô đây diệp diễm không nói gì. Vừa rồi nàng cũng không lựa chọn chạy trốn. Cũng không có ẩn nắp. Chỉ đứng ngơ ngác tại chỗ. Hiện giờ, bất luận Cao Lôi Hoa muốn xử nàng như thế nào, nàng đều nhận hết. Cô đi đi Cao Lôi Hoa lắc đầu cười khổ nói tôi không thể động thủ với người đã từng đối xử tốt tới mấy đứa con của tôi. Cô đối xử tốt với Nguyệt Nhị Tôi đều ghi nhớ trong lòng mình Lần này Xem như là trả lại ân tình Của công ngày đó đi Lần sau gặp nhau Tôi hy vọng có thể được Nhìn thấy một đạo sư Diệp Diễm Ở trước cửa học viện Chứ không phải một sát thủ như bây giờ Ánh mắt Diệp Diễm Hiện lên sự phức tạp, Anh thả tôi đi sao Cao lôi hoa nhẹ giọng nói không hiểu sao Đạo sư Diệp Diễm Nếu vừa rồi cô không do dự đâm nhát dao đó xuống Thì hiện giờ cô đã là ngôi chết rồi Cao lôi hoa bước về phía nhà tỉnh tâm chính cô đã giữ lại cho mình một mạng đó Diệp Diễm thẩn thờ đứng tại chỗ Nhìn Cao lôi hoa đi xa dần Chợt nàng ngẫm đầu lên kêu to tiên sinh Cao lôi hoa Nhắc anh một câu Đại vương tử không phải là người tốt đâu. Anh cần phải đề phòng đó. Điều này tôi biết. Cao lôi hoa phất phất tay. Chỉnh sửa lại đống vật phẩm trong tay rồi đi về nhà tĩnh tâm. Còn nửa dịp diễm nói lớn lần sau gặp lại tiên sinh cao lôi hoa. Hy vọng tôi không phải là tôi bây giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 133 truyện audio được phát hành tại thuyenaudio.fiz Chương 133 bước chật gặp lại tiểu tam B2 cao lôi hoa mang theo một túi đồ chậm rãi từ trong ngõ đi ra Vốn tâm tình đang không thoải mái lại gặp Diệp Diễm với Diệp động làm cho có hắn lại càng bực bội hơn Mà như lời Diệp Diệm nói thì dường như chuyện này là do thằng ông thái tử làm. Lại là tên đáng ghét này. Lập tức Cao Lôi Hoa nghĩ tới chuyện xấu xa mà thái tử Y-Pha đã làm với tỉnh tâm khi mới trở về từ vong linh cốt. Nếu hắn không nghe lời cảnh cáo của mình thì cũng đừng trách mình. Cao Lôi Hoa cười gằn lạnh lùng. Có cần phải hạ bệ tên thái tử y pha này không nhỉ cao lôi hoa thì thầm tự hỏi. Nhị hoàng tử hình như cũng có ý muốn với vương vị thì phải. Nếu mình ở sau đẩy đưa thêm vài câu chắc cũng không có vấn đề gì. Đi được một lúc vô tình đi tới chỗ rẽ sang ngõ khác. Cao lôi hoa cười cười tay xách túi đồ đi vào chỗ quẹo. Đúng lúc Cao lôi hoa bước ra. Một bóng người chạy vội đâm sầm vào cao lôi hoa. uy không người nọ không nghĩ tới tại con ngõ nhỏ này có người đang đi ra. Nhưng không kịp dừng chân lại được nên chỉ biết kêu lên một tiếng thảm thương. Mắt thấy người nọ chuẩn bị đâm vào người mình. Cao lôi hoa lắc lắc đầu đồng thời nhanh chóng bước sang bên trái người kia khó khăn lắm mới tránh được. Người nọ thấy không xảy ra va chạm như dự kiến thì thở vào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng quay lại nói lời cảm ơn Cao Lôi Hoa xin lỗi, vừa rồi tôi chạy ở quá. Ủa, là anh hử? Cao Lôi Hoa thấy người đó nói thì cũng quay đầu lại nhìn. Ha ha, đúng là anh rồi, đại ca Cao Lôi Hoa. Người nọ sau khi thấy cao lôi hoa thì hết sức vui vẻ dạo này cao đại ca khỏi không vậy ờ ờ. Cao lôi hoa cẩn thận nhìn ngắm người trước mặt này. Quần áo thì kín mít. Đầu thì lại đội mũ. Trên mặt thì bị che bởi một chiếc khăn quàng cổ. Cả người chỉ hở duy nhất có đôi mắt. Ha ha. Đại ca không nhận ra em sao người nọ cười vui nói em là tiểu tam nè. Đại ca cao lôi hoa. Ở trong vong linh quốc anh đã cứu em mấy lần đó. À! Trong yết hầu cao lôi hoa phát ra tiếng rên rỉ tiểu tam sao? Sao ngươi lại cải trang thành bộ dạng này thế hức có người truy đuổi em cao đại ca à? Ánh mắt tiểu tam đảo như rang lạc. Sau đó trốn sau lưng Cao Lôi Hoa nói trước hết đại ca đừng hỏi em mấy vụ này. Có người đang truy đuổi em, giúp em nghĩ biện pháp với truy đuổi ngươi. Cao Lôi Hoa thò đầu ra ngõ nhìn. Thấy Tiểu Tam áp sát người mình, Cao Lôi Hoa cười xấu xa. Hắn sớm đã biết Tiểu Tam là con gái. Chỉ làm giả bộ không biết thôi. Nhưng lúc này Tiểu Tam đứng gần như thế, có phần làm hắn khó xử. Nhưng mà chuyện tiếp theo xảy ra thì Cao Lôi Hoa không thể không cho Tiểu Tam dựa vào người. Cách đó không xa, một đội chiến sĩ võ trang hạng nặng đang chạy đến chỗ này. Làm sao bây giờ Cao Đại ca Tiểu Tam khẩn trương hỏi? Có rồi Cao Lôi Hoa khẽ hô, rồi lấy từ trong nhẫn không gian ra một vật. Người anh em có nhìn thấy một người cao, gầy. Như vậy không chỉ một lát sau. Một đội kiếm sĩ đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Một tên có vẻ là đội trưởng bước tới hỏi. Cao Lôi Hoa dựa lưng vào ngõ, sau đó chỉ đại một phương hướng. Cảm ơn, người anh em tên kiếm sĩ kia nói một tiếng rồi xoay người dẫn cả đội chạy theo phương hướng Cao Lôi Hoa chỉ. Được rồi, người đi xa rồi, người đi ra đi. Cao lôi hoa mỉm cười, nói vọng ra đằng sau. Hì hì, thật sự cảm ơn Cao đại ca. Tiểu tam từ tấm áo choàng sau lưng Cao lôi hoa chua ra. Cao lôi hoa cất chiếc áo choàng vào trong nhẫn không gian. Cái áo choàng này là tỉnh tâm đưa cho hắn dùng che thân lúc mới gặp. Nhưng sau lại bị Cao lôi hoa sưu tầm. Cũng may chiến sĩ mặc áo tràng ở thế giới này là chuyện bình thường. Do đó ban nảy trong tình thế cấp bách Cao Lôi Hoa mới lôi ra cái áo tràng này để Tiểu Tam trốn ra phía sau. Hì hì! Em biết Cao Đại ca là tốt nhất mà Tiểu Tam từ phía sau chui ra. Cười hì hì với Cao Lôi Hoa nói Cao Đại ca à. Không nghĩ tới lại gặp anh ở đây. Anh là người ở nơi này sao ừ, coi như vậy đi. Cao lôi hoa chép miệng cười khổ. Tiểu Tam nói tiếp đúng rồi Cao đại ca. Em gặp chút chuyện, đại ca nhất định phải giúp em đó. Anh mà không giúp em chết mất hả? Chết à? Có dốc không đó? Cao lôi hoa nhíu mày, hắn không biết đại mỹ nữ tiểu Tam này muốn làm gì đây. Việc này nói ra dài lắm cao đại ca, hãy tìm một chỗ nào đó rồi chúng ta nói chuyện đi. Tiểu Tam nắm chặt tay cao lôi hoa. Lúc này nàng còn chưa biết cao lôi hoa đã biết thân phận nữ nhi của nàng việc này em cũng không biết nên nói với ai cả. Vốn muốn tới nơi này tìm đến cha để nói. Nhưng bây giờ gặp đại ca ở đây, nên nói với anh trước đã. Để anh thử nghĩ biện pháp dùng em xem. Đi đâu chứ? Cao lôi hoa nhúm vai hỏi. Em biết một chỗ rất tốt ở Quang Minh Đế Đô, anh đi theo em. Tiểu Tam Hương phấn lôi cánh tay cao lôi hoa, sau đó chạy vào ngõ nhỏ phía bên cạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 134 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 134 nhiệm vụ của Tiểu Tam Đi, đi theo em đến đây. Em biết một chỗ tốt lắm. Tiểu Tam hưng phấn kéo tay Cao Lôi Hoa chạy về phía bên phải của đế đô. Cao Lôi Hoa cười bất đắc dĩ hướng mà Tiểu Tam chạy lại ngược với hướng đi về nhà tỉnh Tâm. Không còn cách nào khác cao lôi hoa sách túi đồ chạy theo tiểu tam. Mà nơi tiểu tam dẫn cao lôi hoa đến là một con sông nhỏ ở sâu cùng bên phải đế đô. Vừa đến nơi này cao lôi hoa liền mỉm cười. Chỗ này cao lôi hoa đã từng nghe nói qua. Đây là nơi hẻo lánh nhất đế đô. Nghe nói nơi đây là khu dân cư nghèo của đế đô. Nhưng do đám giai cấp lãnh đạo của quang minh đế quốc vì cái gọi là diện mạo của đế đô nên đã đuổi hết người dân vần cùng tới đây. Cho nên nơi này mới vắng hoa vắng hoát. Ồ thật không ngờ chỗ này lại khá tốt. Hồi xưa cứ nghĩ đây là khu dân nghèo nên chưa tới đây bao giờ. Cao lôi hoa nhìn cảnh vật trước mặt nói nhỏ. Trước mắt hắn. Một vùng cỏ xanh rì cỏ mọc xuôi theo dòng suối trong vắt chạy dọc theo sườn núi. Ở một nơi đẹp như này, con người ta cũng có thể dễ dàng thả lỏng tâm hồn. Hì hì, em không nói sai đúng không? Nơi này hầu như không có người biết đâu. Hồi xưa cứ mỗi lần mẹ em dẫn em đến Quang Minh Đế Đô để gặp cha em, em lại một mình tới đây để chơi đùa. Tiểu Tam lại ngồi lên bãi cỏ cạnh bờ sông nhỏ, vỗ vỗ bên cạnh nói cao đại ca lại đây ngồi đi. U, vinh, quy quy, mơ, được rồi. Cao lôi hoa đi tới ngồi cạnh tiểu Tam trước đây mẹ em đưa em tới đây tìm cha em sao? Thế em không ở cùng chỗ với cha sao dạ? Tiểu Tam gật gật đầu rồi nói mẹ với cha em không ở cùng một chỗ. Mẹ em ở phương quốc băng tuyết nơi phương Bắc xa xôi Mà cha em thì sống ở quan minh đế đô Lâu lâu mẹ mới dẫn em đi thăm cha một lần Tình cảm giữa cha mẹ em không tốt à Cao lôi hoa nhẹ nhàng hỏi Không phải tiểu tam hơi lắc đầu Sau đó cởi giày ra Thả đôi chân trần vào dòng nước là vì thân phận của mẹ em có vấn đề Thân phận mẹ em đã làm cho bà vĩnh viễn không thể sống cùng với người mình yêu. Cho nên mẹ em chỉ có thể lâu lâu dẫn em đến gặp cha em được. Cao lôi hoa nghe mà nhíu mày mẹ em có thân phận gì. Làm gì có chuyện trái ngang như vậy được. Ngay cả quyền sinh sống cùng với người mình yêu mà cũng bị cướp đoạt. Một khi đã vậy thì cần gì cái thân phận đó cơ chứ. Không cần thì cũng thế cả. Ánh mắt Tiểu Tam hiện lên sự cam chịu. Nàng cười khổ một tiếng mẹ em cũng đâu có cần cái thân phận này đâu, nhưng không muốn là có thể được sao. Cao lôi hoa nhìn Tiểu Tam cũng không hỏi nữa. Tiểu Tam cũng không nói ra thân phận của mẹ nàng. Cho dù vậy Cao lôi hoa cũng không cần phải hỏi, nếu không lại không hay ho gì cả. Quên đi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Cao lôi hoa đặt túi đồ sang một bên rồi ngã lưng nằm dài trên thảm cỏ. Cười nói với Tiểu Tam, Tiểu Tam à. Em vừa nói tìm anh có chuyện quan trọng hơn cơ mà. Còn nói nếu anh không giúp thì em nhất định phải chết nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vâng? Tiểu Tam con người ôm lấy đầu gối. Nguyễn anh sang nhìn thẳng cao lôi hoa nói cao đại ca nói xem. Kiểu người có thân phận như mẹ em liệu anh có thích không tiểu tam cũng không nói chuyện cao lôi hoa đề cập mà lái sang chuyện khác. Điều này cũng khó nói anh hoàn toàn không biết thân phận của mẹ em. Hà! Vẫn muốn anh nói thì ít nhất em cũng nói trước cho anh biết thân phận của mẹ em làm gì chứ cao lôi hoa đành phải theo câu chuyện của tiểu tam. Tiểu Tam cắn môi nói cao đại ca à. Ý em là nếu có người có thân phận như mẹ em. Bởi vì vậy mà không thể ở bên cạnh người mình yêu thì người phụ nữ như vậy anh có yêu họ không cái này. Cao lôi hoa trầm mặt trong chốt lát rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vấn đề này cũng khó trả lời lắm. Nhưng ít nhất với anh chỉ sợ là khó chấp nhận. Cao lôi hoa đâm chiêu nhìn lên bầu trời. Những đám mây trắng vòng bền trôi trên nền trời xanh. Trong mắt cao lôi hoa, những đám mây trắng đó dần dần hợp thành khuôn mặt của một người phụ nữ. Cao lôi hoa thầm thở dài, đó là khuôn mặt của phụ huynh. Một nữ nhân quật cường, hiếu thắng lại có vẻ lạnh lùng Nhưng tiếc rằng cả đời này, Cao Lôi Hoa cũng không còn có cơ hội gặp lại người phụ nữ này. Hai người yêu nhau, nhưng lại không còn có cơ hội gặp mặt nhau một lần nữa. Cái cảm giác này Cao Lôi Hoa không hề muốn nghĩ tới. Tiểu Tam Cao Lôi Hoa nhìn lên bầu trời đầy mây trắng nói ít nhất đối với anh mà nói. Anh không thể chịu đựng được cảnh mình và người mình yêu vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nguyện vọng của anh chính là được vĩnh viễn ở bên cạnh người yêu của mình. Anh không có hy vọng xa vời. Với anh mà nói, nếu hai người đã yêu nhau thì dù cho thân phận của đối phương có không hòa hợp đến đâu thì cũng phải ở cùng một chỗ. Nếu đã sống mà chia lìa thì không phải là tình yêu chân chính. Tiểu tam ngơ ngác nhìn cao lôi hoa từ trong mắt cao lôi hoa tiểu tam cảm nhận được một sự mất mát khó phai mờ. Tiểu tam không biết sự mất mát của cao lôi hoa là vì cái gì. Nhưng chỉ cảm thấy hiện tại cao lôi hoa rất là cuốn hút. Tiểu tam tình yêu chân chính là sẵn sàng hy sinh mọi thứ của mình để được ở bên người mình yêu. Cao lôi hoa ngồi bật dậy bất kể giàu sang phú quý thế nào, nếu nấu ngăn cản mình ở cùng với người mình yêu, thì cái loại thân phận không cần cũng được. Bất kể là thân phận đó cao quý ra làm sao, cao thượng như thế nào. Nhưng, nếu thân phận này quan hệ đến cuộc sống và an nguy của vô số người thì sao? Tiểu Tam khẽ hỏi. Ha <cười> ha! Cao lôi hoa cười than tiểu tam à, anh không phải là một gã đàn ông cao thượng. Có lẽ cha em là người đàn ông cao thượng. Ít nhất vì thân phận của mẹ em liên quan tới cuộc sống và an nguy của vô số con người mà ông có thể chấp nhận cuộc sống cách xa ngàn dặm với mẹ em. Cao lôi hoa nắm chặt tay lại. Anh chỉ là gã đàn ông ích kỷ Cuộc sống an nguy hay gì gì đó của người khác hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả. Việc gì anh phải đi làm chuyện bao đồng. Cho dù có liên quan đến an nguy của toàn bộ đại lục này thì sao? Nếu ngăn cản anh với người yêu anh đến với nhau. Bất kể thân phận này quan trọng như thế nào. Liên quan đến những ai. Anh đều không cần. Anh chỉ cần người anh yêu mà thôi Nếu cho anh lựa chọn giữa người mình yêu và an nguy của đại lục, Anh có thể không do dự mà chọn lấy người mình yêu Hắc hắc, có phải thấy anh rất ức kỷ không? Cao lôi hoa cảm thấy mình quá kiếp động Liền quay lại cười ha hả với tiểu tam Không, không hề Tiểu tam khẽ lắc đầu cao đại ca nói rất hay Yêu nhau thì người mình yêu phải quan trọng nhất trong lòng mình Nếu bởi vì cuộc sống và an nguy của vô số người mà lại đánh mất cơ hội được sống cùng với người mình yêu Thì đó lại đã đẩy người yêu mình xuống dưới Như vậy đó không phải là tình yêu À, lời này cũng hơi nặng nề quá Cao lôi hoa cười nói tiểu tam à Giờ em muốn anh giúp em cái gì nào? Còn nói nếu anh không giúp thì em sẽ chết là sao vậy Vân? Tiểu Tam gật mạnh đầu nói em gặp chút chuyện cao đại ca. Anh có nhớ chuyện xảy ra lần trong vong linh cốt không Tiểu Tam cười nhìn về phía cao lôi hoa? Ừ, nhớ, lúc ở trong cốt anh cứu em một mạng mà. Cao lôi hoa cười ngượng ngùng. Tiểu Tam hơi nheo mắt lại nhìn cao lôi hoa Vân là chuyện đó đó. Lúc ở trong vong linh cốt cao đại ca đã cứu em hai lần lận Tuy nhiên ở trong lòng thì tiểu tam còn nói thầm thêm một câu đồng thời anh còn bóp ngực người ta hai lần luôn Ha ha Cao lôi hoa gãi gãi đầu chuyện này với chuyện trong vong linh cốt có quan hệ gì chứ vân Tiểu tam cười nói là bởi vì lần đi vong linh cốt là cuộc thí luyện của em Nhiệm vụ lần đó của em là ở trong vong linh cốt 2 ngày tìm âm hồn tuyền thủy nước suối âm hồn tại chỗ sâu nhất trong cốt. Âm hồn tuyền thủy ư? Có liên quan tới âm hồn thảo không? Cao Lôi Hoa hỏi. Vâng, có liên quan. Tiểu Tam gật gật đầu âm hồn thảo sinh trưởng gần âm hồn tuyền thủy. Thật ra thì bởi vì có âm hồn tuyền thủy nên mới có âm hồn thảo. Vậy lần trước không phải chúng ta đã đến nơi âm hồn thảo sinh trưởng rồi sao? Khi đó em làm gì mà không lấy âm hồn tuyền thủy? Cao lôi hoa nghi hoặc nói. Tiểu tam cười khổ nói Cao đại ca còn chưa rõ rồi, âm hồn tuyền thủy đâu phải dễ lấy thế được. Âm hồn tuyền thủy là địa phương sinh trưởng của âm hồn thảo thì không sai. Nhưng chỉ mỗi khi tới ngày 14 trong tháng. Là lúc mà âm khí nặng nhất thì âm hồn tuyền thủy mới phun ra Lúc chúng ta ở trong vong linh cúc thì âm hồn tuyền thủy đã ngừng lâu rồi Cho nên nhiệm vụ của em thất bại sao? Cao lôi hòa thầm than tạo hóa trêu ngươi Vâng, đúng là vậy đó Tiểu tam rút đôi chân trắng ngần ra khỏi dòng nước Lắc lắc nhẹ nhàng, vẩy hết bọt nước bám trên chân Cao lôi hoa không nhịn được nhìn đôi chân trắng của Tiểu Tam. Trên người cô bé Tiểu Tam này dường như mang theo sức mê hoặc lạ thường. Mỗi động tác của nàng đều rất hấp dẫn người khác. Tuy nhiên, dù thất bại, nhưng may mắn là lúc đó trong vong linh cốt xảy ra vong linh âm phong. Tiểu Tam cười nói cho nên em lấy cớ này ra. Bọn họ cuối cùng cũng cho em là thất bại do bớt đắc dĩ. Vì thế sau khi thảo luận lại, bọn họ quyết định cho em một cái nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ khác? Chẳng lẽ nguy hiểm lắm sao? Cao lôi hoa nhíu mày lại. Vâng, nhiệm vụ lần này đúng là nguy hiểm. Tiểu Tam gật đầu nói nhiệm vụ lần này là đi tới Đại Băng Nguyên giống như Đại Thảo Nguyên ở phương quốc băng tuyết tìm kiếm băng xương cự long. Nhiệm vụ này nguy hiểm vì Đại Băng Nguyên sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Không, không phải. Đại Băng Nguyên tuy rằng nguy hiểm nhưng không đến nỗi làm em mất mạng được. Tiểu Tam cười khổ nói nhiệm vụ lần này là tìm lại thần khí hùng mạnh của Vương Quốc băng tuyết áo choàng của nữ thần băng tuyết mà trước đó vài ngày băng sương Cự Long Phu Riun đã lấy đi. Đây là nhiệm vụ em phải hoàn thành. Tiểu Tam nói tiếp Đại băng nguyên không phải là mối nguy hiểm lớn nhất, mà nguy hiểm nhất chính là đàm phán với băng sương Cự Long Phu Riun để lấy lại thần khí đó. Em không biết Long ngữ, cho nên muốn cùng nói chuyện với cự Long lại thành ra một vấn đề. Không thể nói chuyện với cự Long thì tiến vào vào lãnh thổ của cự Long lập tức sẽ bị xem là kẻ xâm phạm và sẽ phải chịu sự tấn công ác liệt nhất của cự Long. Đàm phán với băng sương cự Long Furion để lấy lại thần khí Cao Lôi Hoa lẩm bẩm nói sao anh cảm thấy cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Chẳng lẽ đã từng nghe qua ư Cao Lôi Hoa mân mê cầm? Không biết vì sao cái tên Furion này lại làm cho Cao Lôi Hoa cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Cho nên em mới nghĩ tới sự giúp đỡ của cha em nhờ ông tìm dùm em một người biết lông ngữ. Tiểu Tam bất đắc dĩ nói nhưng mà người biết lông ngữ trên đại lục này lại không có mấy ai. Kỳ thật em cũng chỉ là ôm ngựa chết làm ngựa sống tìm đến gặp cha em mà thôi. Tiểu Tam à, cái vụ Long ngữ đó anh biết. Cao lôi hoa khẽ nói với Tiểu Tam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm ba mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com. Egypt chương một trăm ba mươi lăm Cự Long Phu làm cường đạo vâng ủa tiểu tam kinh ngạc quay sang nhìn Cao Lôi Hoa Cao Đại Ca vừa nói cái gì anh nói lại lần nữa xem hắc hắc thì là anh biết chút xíu Long ngữ Cao Lôi Hoa cười ha hả nói với Tiểu Tam Nhưng trong lòng thì tự nhủ đừng nói là một chút lông ngữ. Đây là ngôn ngữ ở quê hương mình. Nói trắng ra thì phải là cực kỳ tin thôn. Anh thật sự biết lông ngữ sao cao đại ca. Anh không có gạt em đó chứ tiểu tam kiết động nhìn cao lôi hoa em chỉ định hỏi xem anh có biết người nào nói được lông ngữ thôi. Ai về anh biết nói lông ngữ ừ chỉ biết chút ít thôi nhưng mà để giao tiếp với Long tộc thì không thành vấn đề gì anh nhớ là đã từng dùng Long ngữ nói chuyện phím với một con Cự Long rồi đó nguồn truyện cao lôi hoa cười ha hả đồng thời nhớ lại lúc mới xuất hiện ở trên thế giới này thì đã gặp Cự Long màu xanh ở trên hoang đảo kia lúc đó tĩnh tâm xinh đẹp tới hoang đảo để nhận nuôi bán Long nữ kim toa nhi từ Cự Long này nhưng tiện đưa Cao Lôi Hoa ra khỏi hoang đảo. Do đó mà Cao Lôi Hoa vừa gặp đã thương yêu tỉnh tâm rồi. Cao Lôi Hoa cũng nhớ mang máng cái con cự long trên hoang đảo tên Phu. y tê, gì đó thì phải. Cao Lôi Hoa gãi đầu gãi tai. Cao đại ca thật vĩ đại. Không thể ngờ rằng là anh lại biết long ngữ hơn nữa lại còn đã từng giao tiếp với long tộc nữa chứ. Quá đỉnh tiểu Tam Kiếp động không thôi bây giờ Cao Đại Ca trao đổi với con băng xương cự long Furyum để lấy lại thần khí chắc chỉ là chuyện như con muỗi phải không ư? Chắc là không có vấn đề gì. Chẳng qua là băng xương cự long Furyum lấy cái pháp Cao Lôi hòa thuận miệng nói đến tên con cự long thì mặt lập tức biến sắc. Ủa, cao đại ca, anh làm sao thế tiểu tam nghi hoặc nhìn cao lôi hoa? Vừa rồi sắc mặt cao lôi hoa thay đổi không thoát khỏi được ánh mắt của tiểu tam. Hắc hắc, không có gì cả. Là do mặt bị co gật một chút thôi. Cao lôi hoa vỗ vỗ mặt mình rồi nhìn tiểu tam cười. Trong lòng thì lại thầm đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó Đàm phán với gã băng sương cự long Furion để lấy lại pháp khí Cao lôi hoa rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao cái tên này nghe quen thuộc Hơn nữa lại còn có cảm giác quen biết với gã này Đây đúng là cái gã cự long đã giao bé Kim Toa Nhi cho hắn ở trên hoang đảo chứ ai Ôi! Không ngờ Furion hào hoa phong nhã ngày nào lại đạo quốc bảo của băng sương đế quốc Đã vậy còn đoạt cả cái áo vào gì đó mà nữ thần lưu lại Nhưng mà cũng lạ ghê Đường đường là một long lông Furion chém giết không nhăn mặt lại Lấy cái áo choàng của đàn bà con gái làm gì thế không biết Cao lôi hoa trong lòng thầm kêu khổ Nhưng ngoài miệng thì lại không dám nói với tiểu tam là mình quen biết với Furion Nếu tiểu tam mà biết thì có mà cười thối mũi làm sao mình dám thò mặt ra nhìn mọi người chứ? tiểu tam kiết động nhìn cao lôi hoa nói không có việc gì là tốt rồi. em thỉnh cầu đại ca theo em tới đại băng nguyên vài ngày tới được không? em xin anh đó, em không nói được long ngữ, lúc đó anh sẽ phụ trách việc đàm phán với băng xương cự long nhé nói không chừng là khỏi phải đánh nhau với cự long, cự long cũng là sinh vật có trí tuệ mà chúng ta có thể thương lượng với hắn một chút. ừ, cái đó không thành vấn đề. giúp tiểu tam là việc anh nên làm mà. nhưng mà trước khi đi anh muốn giải quyết nốt vài chuyện đã. cao lôi hoa gật đầu. cái khác thì không nói chứ. Chỉ riêng việc mình biết gã băng Sương Cự Long furyum này thì chuyến đi Đại Băng Nguyên này không tránh được rồi. Tuy nhiên trước khi đi Đại Băng Nguyên thì Cao Lôi Hoa cần phải xử lý dứt điểm và chuyện. Chính là cái tổ chức mà Thái tử Quang Minh Đế Quốc Uy Pha đứng sau. Cái tổ chức này làm Cao Lôi Hoa không lúc nào an tâm tới vấn đề an toàn của bọn nhỏ. Không xử đẹp cái tổ chức này, Cao Lôi Hoa hoàn toàn không dám rời khỏi bọn nhỏ quá xa. Hắn không dám chắc tổ chức kia sẽ làm ra chuyện gì. Đặc biệt gã thái tử đã từng dùng sự an toàn của bọn nhỏ để uy hiếp hắn trước đó. Chết tiệt tốt nhất đường động vào những đứa con của ta, nếu không ta sẽ cho người muốn chết cũng không được. Cao Lôi Hoa khẽ rít lên trong lòng. Không thành vấn đề. Cao đại ca. Trước khi đi tới đại băng nguyên. Em còn muốn tới chỗ cha em một thời gian đã tiểu tam hương phấn nói vài ngày sau. Em sẽ đến tìm anh nha. Việc này chắc không thành vấn đề rồi. Ok em cho anh thời gian 4 ngày đi. Cao lôi hoa cười nói sau 4 ngày anh làm xong chuyện của mình sẽ cùng em đi tới đại văn nguyên. Quyết định như vậy đi. Tiểu Tam Hưng phấn nói bốn ngày sau em sẽ đến gặp anh Cao Lôi Hoa. Ớ, xong. Cao Lôi Hoa đáp. Bốn ngày cũng đủ để cho Cao Lôi Hoa xử đẹp cái tổ chức kia. Cho dù không tiêu diệt được thì trong bốn ngày Cao Lôi Hoa cũng cam đoan làm cho tổ chức đó phải trả một cái giá cực đắt. Nếu thời gian cho phép thì Cao Lôi Hoa có thể bớt chút thời gian đến tìm lão viện trưởng Solomon để thỉnh giáo cách chế tạo máy ma pháp tham trắc khí. Nếu cái máy này xong sớm được ngày nào thì Cao Lôi Hoa có thể an tâm hơn về bọn nhỏ ngày đó. Đúng rồi! Cao Đại ca đang ở chỗ nào trong quan minh đế đô vậy đột nhiên tiểu tam nghĩ tới một việc. Là cô cũng không biết cao lôi hoa đang ở đâu. Bốn ngày sau nếu tìm thì biết tìm hắn ở đâu. a cũng vừa lúc, thời gian không còn sớm nữa. Cao lôi hoa đứng lên bê cái túi đồ vật phẩm cười với tiểu tam không bằng em đến coi nhà anh luôn đi tiểu tam. Nói thật là anh cũng không quen thuộc địa hình quan minh đế đô, địa chỉ cụ thể nhà anh ở đâu anh cũng không biết rõ nữa. Chi bằng em đi theo anh tới xem luôn. Vâng, tốt quá. Em cũng muốn xem nhà cửa cao đại ca như thế nào đây. Tiểu tam hương phấn ngồi dậy nhanh chóng sỏ lại giày đúng rồi, chị dâu có ở nhà không đó cao đại ca chị dâu. Cao lôi hoa hơi thượng lại, rồi cười nói à, tỉnh tâm có lẽ đang ở nhà. Ồ, nhưng dịp này em cũng muốn xem mặt chị dâu. Để em xem coi người phụ nữ như thế nào mới sướng đôi vừa lớn với một nam nhân cường đại như cao đại ca đây. Tiểu tam cười cười liếc xéo sang cao lôi hoa. Cái đứa này cao lôi hoa mỉm cười nói cho em biết trước tỉnh tâm không nói được. Đến lúc đó thì em chú ý dùm nha. Chị dâu không nói được ư. Chẳng lẽ chị dâu là người cơm sao? Tiểu tam nhìn cao lôi hoa đầy nghi hoặc, Nàng không thể tin được một con người mạnh mẽ như cao lôi hoa lại cưới một phụ nữ câm về làm vợ. A, tỉnh tâm cũng không hẳn là bị câm. Cao lôi hoa lại gãi đầu gãi tai. Nói thật hắn cũng không biết tỉnh tâm vì sao lại không nói được câu nào. Nhưng mà hắn có thể khẳng định rằng tỉnh tâm nhất định có thể nói được. Chẳng qua vì một lý do nào đó mà không nói lên lời mà thôi. Đương nhiên đây cũng chỉ là trực giác của Cao Lôi Hoa. Hắn cũng không có cơ sở chắc chắn nào. Ồ, hóa ra là thế đấy tiểu tâm gật đầu. Đi thôi. Đừng để lạc đó nhé. Cao Lôi Hoa nói với tiểu tam rồi đi. Cao đại ca kéo em với chân em tê quá. Tiểu Tam đưa tay về phía Cao Lôi Hoa. Ừ, Cao Lôi Hoa cười khổ, vương tay dùng sức nhẹ nhàng kéo Tiểu Tam đứng lên. Hì hì, đi thôi, em cũng muốn xem mặt chị dâu coi đẹp đến đâu nào. Có thể làm cho một người đàn ông như Cao Đại ca cam tâm tình nguyện mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như vậy. Tiểu Tam nhìn túi đồ trong tay trái Cao Lôi Hoa, từ trong túi Tiểu Tam nhìn thấy một ít đồ vật sinh hoạt hàng ngày. Hề hề, Tỉnh Tâm không nói được nên mua mấy thứ này cũng bất tiện. Cho nên anh phải đi mua thôi. Cao Lôi Hoa nhún vai nói đi nhanh nào. Thời gian không còn sớm nữa. Về muộn thì mấy cái tàu há mồm ở trong nhà lại kêu gào lên mất. Vâng. Tiểu tam đáp rồi đi theo sau cao lôi hoa. Ta đã về đây. Cao lôi hoa xách một túi đồ cùng tiểu tam bước vào trong nhà. Ha ha, người anh em cao lôi hoa đã rồi, về đúng lúc thật. Ra đón đầu tiên dĩ nhiên là Nguyệt Hoa Thiên, hắn vừa cười vừa đi ra từ phòng khác. Sau đó hắn liền thấy tiểu tam sau lưng cao lôi hoa ủa. Người anh em Cao Lôi Hoa, anh vừa ra ngoài một chuyến mà lại đem đâu ra một đứa nhỏ về nữa thế à? Là một người bạn của em đó. Được dịp tới quen minh đế đô, em liền dẫn nó đi dạo chơi. Cao Lôi Hoa cười nói đúng rồi, anh nói về đúng lúc là sao? Chẳng lẽ có chuyện gì à? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi chẳng lẽ anh không hiểu bộ phận cấu tạo bình sữa này sao à? Đương nhiên không phải Cái bình sữa do chú chế tạo thật là một vật hoàn mỹ Cấu tạo đơn giản mà dịu dụng vô cùng Anh nhìn một lần mà đã hiểu rồi Bộ dáng nguyệt hoa thiên có phần sốt ruột Hắn cười hắc hắc nói nói chú về kịp là bởi vì anh có thể lên đường về ngay đây Ủa? Về ư? Sao sớm vậy? Không ở lại dùng cơm trưa sao Dù sao cũng sắp sửa trưa rồi mà Cao lôi hoa hỏi Uy vẻ mặt của Nguyệt Hoa Thiên có phần cổ quái Hắn vỗ vỗ bã vai cao lôi hoa nói Tuy rằng thức ăn của chú có sức hấp dẫn trí mạng với anh Nhưng mà anh đột nhiên cảm thấy phải về nhà trước tối nay ngay Trì hoãn là không kịp sao phải về gấp dữ vậy Cao lôi hoa nhìn nguyệt hoa thiên. Nói gì thì cao lôi hoa cũng là người Trung Quốc chính gốc. Mà người Trung Quốc từ trước đến nay đều rất hiếu khách miễn bàn. Khách vội vã về mà chủ nhà không biết chuyện gì thì xấu hổ chết đi được. Đúng vậy. Tối nay phải về sớm để xử lý một chuyện rất quan trọng. Nguyệt Hoa Thiên ghé sát tai cao lôi hoa cười hắc hắc nói tối nay anh phải về nói rõ ràng với cha. Chỗ nhà anh ở có hơi đặc biệt một chút, nếu tối không về kịp thì không tốt cho lắm. Cho nên anh phải về ngay, sau đó sẽ nói chuyện để ổn chuẩn bị lễ cưới cho chú với tĩnh tâm. Phải biết là hai người các ngươi gạo đã nấu thành cơm rồi. Nếu không sớm tổ chức lễ cưới thì người thiên hạ có mà cười thối mũi. A, Cao Lôi Hoa cười khổ, gạo nấu thành cơm. Chính mình cũng muốn cùng với Tỉnh Tâm gạo nấu thành cơm lắm chứ nhưng mà mới có tí gạo. Chưa đủ nấu cơm he he. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa vẫn là cười khổ mà nói được rồi, mọi việc nhờ anh vậy. Nhưng mà Tỉnh Tâm đã đồng ý làm đám cưới chưa hắc hắc. Đó là điều tất nhiên Nguyệt Hoa Thiên đắc ý nói vừa rồi Anh có nói với Tĩnh tâm Nói chú muốn làm lễ cưới với nó Hơn nữa còn dạy bày tâm tình Muốn làm lễ cưới của chú Tĩnh tâm suy nghĩ một lúc lâu Cuối cùng cũng đồng ý rồi quay Cao lôi hoa há hốt mồm Cũng không biết Nguyệt Hoa Thiên Nói đến chuyện tốt đẹp gì Cái gì mà kêu mình Rất muốn làm đám cưới cơ chứ Cứ quyết định như vậy đi Nguyệt Hoa Thiên vỗ vỗ vai cao lôi hoa nói ngày này tháng sau anh sẽ đến lần nữa Đồng thời sẽ đem tiền kiếm được từ bình sữa này đến cho chú Đồng thời nói cho chú biết cha anh muốn chú chuẩn bị hôn lễ với tĩnh tâm như thế nào Còn nữa anh đem cái bình sữa này của chú đi luôn Nguyệt Hoa Thiên dơ dơ bình sữa trên tay cái bình sữa coi như hàng mẫu, chú không ngại chứ không, không sao cả. Cao Lôi Hoa cười khổ nói, sau đó nhìn vào phía trong phòng bọn nhỏ đâu. Sao lại không thấy một đứa nhỉ à, bọn nhóc đang ở trên lầu, chúng đang rất ẩn. Vẻ mặt của Nguyệt Hoa Thiên có phần cố quái nói đúng rồi. Cao Lôi Hoa này, nói trước cho chú biết. Lương tâm của anh bắt buộc anh nhất định phải nói ra vụ này. Chú chuẩn bị một chút thuốc cấp cứu đi là vườn. Có thể qua buổi cơm trưa này chú cần dùng đấy tại sao? Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn Nguyệt Hoa Thiên. À! Chuyện này không có thời gian giải thích với chú Nguyệt Hoa Thiên vỗ vỗ cao lôi hoa. Ra vẻ bi thương nói chú vào xem là biết chuyện gì thôi. Kỳ thật thì anh cũng là người có lỗi. Là anh đem chuyện hôn lễ giữa chú với tĩnh tâm nói cho nó nghe. Kết quả là tĩnh tâm hình như rất vui vẻ. Cho nên nó định tự mình đi làm một số thứ. Chẳng qua đối với chúng ta thì mấy chuyện đó thật là khủng khiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền 136 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiZ Chương 136 cùng nấu ăn với Tĩnh Tâm. Nguyệt Hoa Thiên vỗ vai ra vẻ thông cảm với Cao Lôi Hoa. Đối với việc bản thân mình không cẩn thận làm cho Tĩnh Tâm vui mừng quá, Nguyệt Hoa Thiên cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc nhất. Nhưng đồng cảm không có nghĩa là đồng cam cộng khổ. Tuy rằng đồng tình với Cao Lôi Hoa nhưng Nguyệt Hoa Thiên cũng không có dám lưu lại cùng với Cao Lôi Hoa và người nhà hưởng thụ cái cực hình này đâu. Chúc chú trưa nay gặp nhiều may mắn, người anh em Cao Lôi Hoa. Chúng ta chia tay ở đây thôi, khỏi tiễn, hẹn gặp lại. À, đương nhiên, nếu lần sau còn có cơ hội gặp lại thì tính tiếp. Nguyệt Hoa Thiên vỗ nhẹ lên vai cao lôi hoa rồi phi từ trong nhà ra ngoài, chạy trối chết như tào tháo đuổi. Thấy Nguyệt Hoa Thiên chạy như vậy mà cao lôi hoa cứ đần thối mặt ra. Hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc có chuyện gì có thể làm cho gã anh vợ tương lai tham ăn này bỏ qua cả cơm trưa để chạy trốn. Suy cho cùng thì tỉnh tâm làm cái gì mà khiến Nguyệt Hoa Thiên biến thành cái bộ dạng sợ hãi này vậy? Cao Đại ca, trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì sao? Cái chú vừa rồi dường như trốn rất nhanh đó. Tiểu Tam nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Anh cũng đâu biết gì hơn, chúng ta cứ vào xem rồi chắc sẽ rõ cả thôi. Cao lôi hoa lắc lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết, sau đó cao lôi hoa lén thò nửa đầu liếc vào trong. Từ ngoài cửa nhìn vào sân trong, cao lôi hoa cũng không có phát hiện ra cái gì, trong sân không có lấy một bóng người. À, không có ai hết. Chúng ta cứ lặng lẽ mà vào thôi cao lôi hoa quay đầu lại nói nhỏ với tiểu tâm. Sau đó bước nhẹ nhàng như kẻ trộm đi vào trong sân. Dè yeah, dặt yeah, vừa đi vừa nấp. Trong đại sảnh không có ai hết, phòng ăn cũng không có, phòng khách cũng không phát hiện mục tiêu nào. Quái! tĩnh tâm với mọi người đâu hết rồi. Cao lôi hoa dẫn theo tiểu tam đi tới phòng ăn nhưng lại không thấy bóng dáng một ai. Không chỉ tĩnh tâm mà ngay cả bọn nhỏ cũng không thấy. Kỳ thật đã xảy ra chuyện gì à? Cao lôi hoa nghi hoặc nghĩ. Bây giờ chỉ còn đúng một chỗ cuối cùng cao lôi hoa nhớ tới một gian phòng quý trong nhà. Nhưng về cơ bản gian phòng này Tĩnh tâm sẽ không tới. Đồng thời cũng là chỗ mà cao lôi hoa và bọn nhỏ không muốn cho Tĩnh tâm tới nhất phòng bếp. Tĩnh tâm chắc không ở đó chứ. Cao lôi hoa nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nói với Tiểu Tam ở bên cạnh Tiểu Tam. Em tạm đứng yên ở đây nhé. Đừng đi đâu cả. Để anh đi vào xem sao. Vâng. Tiểu Tam đáp rồi núp vào phía sau cửa. Cao lôi hoa gật gật đầu với Tiểu Tam. Sau đó rón ra rón rén không gây ra tiếng động nào đi tới phòng bếp. Ở cửa phòng bếp, Cao Lôi Hoa cẩn thận mở hé một khe nhỏ, nhắm một con mắt lại nhìn vào bên trong phòng. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại trong phòng bếp. Cao Lôi Hoa nhìn thấy một dáng người có mái tóc xanh lam dài quen thuộc đang vội vội vàng vàng. Bàn tay trắng nõn của nàng sử dụng dao bếp rất ngượng ngùng. Ui, nhìn thế nào cũng thấy nàng như đang cầm kiếm chứ không phải cầm dao. Ừ, ừ. cao lôi hoa đau khổ nuốt thêm ngụm nước miếng. Hắn nhớ lại khi mới tới nhà tỉnh tâm. từ tay tỉnh tâm đã làm cho mỗi người một miếng thịt nướng. Sau đó, mọi người đều được cả mặt ra khi nhìn những cục thang trên bàn ăn. Sau đó, cả đêm saga lén lút đem mấy khối thịt nướng đó ném cho mấy con chó nhà giàu nuôi trong thành. Kết quả là mấy con chó uy mảnh đó sau khi sực thịt nướng của tỉnh tâm thì rên rỉ ư ư đằng đẵng suốt 2 tuần trời. Sau 2 tuần thì đều gầy trơ xương. Cho nên hiện giờ ai mà cầm vật gì màu đen đến cho chúng thì bọn nó tuyệt đối không chút do dự sinh ngay miếng thịt thơm ngon trên đùi người đó. Ừ, ừ. Cao lôi hoa cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Bây giờ Cao Lôi Hoa đã hiểu vì sao Nguyệt Hoa Thiên lại vội vàng chạy trốn như vậy rồi. Nguyệt Hoa Thiên là anh của tỉnh tâm, tất nhiên đã từng thưởng thức tay nghề của nàng rồi. Cho nên khi Nguyệt Hoa Thiên nhìn thấy tỉnh tâm tự mình đi vào bếp thì lập tức bỏ của chạy lấy người ngay. Lúc này Cao Lôi Hoa cũng hiểu là tại sao Nguyệt Hoa Thiên lại kêu mình đi mua thuốc giải độc. Tuy rằng không biết thuốc giải độc đó có hiệu quả gì không nhưng có lẽ cũng có chút công dụng nào đó. Nghĩ đến đây cao lôi hoa lại ngắm nhìn thân hình xinh đẹp của tỉnh tâm trong bếp. Đồng thời thầm nghĩ không biết cái thân thể bập tám thần cấp này có trụ qua nổi bữa cơm trưa này không đây. Nhìn tư thế tỉnh tâm thái rau mà cứ như chém người. Cao lôi hoa tự hỏi xem có nên thừa dịp tĩnh tâm đang nấu cơm mà ra quán mua thuốc sau đó phát trước cho mọi người thêm an toàn. Cao lôi hoa lặng lẽ chuồn khỏi cửa phòng bếp rồi quay lại đại sảnh tìm Tiểu Tam. Tiểu Tam? Làm sao thế? Đang ngủ à? Cao lôi hoa vỗ nhẹ lên người Tiểu Tam. Mới có chút lát mà không ngờ Tiểu Tam đã ngồi ở đó ngủ rồi. Ủa? a là em dạo này mệt quá. Tiểu Tam mỉm cười rồi dội dội mắt. Hắc hắc em đi theo anh. Anh dẫn em đến chỗ mấy đứa nhỏ trước đã. Cao lôi hoa dẫn Tiểu Tam đi lên lầu. Tới phòng mình, Cao lôi hoa thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi sợm bàn luận về vấn đề gì đó. Bên cạnh mấy đứa nhỏ là vong linh đại trưởng lão với thái độ dưỡng dương. Lấy thân phận vong linh pháp sư của lão mà nói thì cho dù đồ ăn có khó ăn hơn nữa thì đối với lão cũng không có vấn đề gì. Nhưng còn cha lý ở bên cạnh thì mặt đang trắng bệt ra. Mấy đứa nhóc này sao lại chạy hết vào phòng ta vậy Cao Lôi Hoa dẫn theo tiểu tam cười cười đi vào trong phòng. 3. Rốt cuộc thì ba đã về Nguyệt Sư sau khi thấy Cao Lôi Hoa thì hưng phấn kêu lên ba. Chắc ba đã thấy mẹ đang ở phòng bếp rồi chứ cái đó Khủ khủ Cao lôi hoa vỗ nhẹ Nguyệt sư nói ta cũng vừa mới nhìn thấy Vậy ba nghĩ biện pháp gì đi chứ Nguyệt sư nói À để ba xuống dưới xem sao Cao lôi hoa cười nói giờ ta sẽ phải xuống dưới một chuyến cố gắng trợ giúp tĩnh tâm nấu ăn Nếu cố gắng có lẽ không đến nổi ăn không được. Ba à, cố lên. Ánh mắt của Saga tràn đầy hy vọng. Đúng rồi, Nguyệt Nhị. Có nhận ra ai đây không trước khi đi xuống lầu cao lôi hoa kéo Tiểu Tam đang đứng sau ra nói với Nguyệt Nhị. Nguyệt Nhị cẩn thận nhìn Tiểu Tam rồi bật cười khúc khích tuy rằng bộ dạng lúc này của Tiểu Tam đều được phủ kín mít. Nhưng Nguyệt Nhị chỉ cần nhìn kỹ ánh mắt Tiểu Tam là nhận ra nàng ngay đây không phải là Tiểu Tam đã gặp trong vong linh cốt sao? Sao lại có thời gian đến đây chơi vậy hì hì không ngờ Nguyệt Nhị mới gặp ta một lần mà nhớ rõ ghê. Tiểu Tam cười ha hả. A, Nguyệt Nhị còn nhớ Tiểu Tam là tốt rồi. Cao lôi hoa cười nói vậy Nguyệt Nhị chú ý Tiểu Tam một chút nhé. Giờ ba phải xuống bếp đã. Yên tâm, cứ để con lo. Nguyệt nhị đáp lời cao lôi hoa. Ừ, vậy là tốt rồi, chuyện tiếp theo giao cho con đó. Cao lôi hoa cười cười, sau đó xoay người đi xuống phòng bếp. Trong phòng bếp tĩnh tâm hơi nhíu mày. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình lại nhiệt huyết dân trào tới mức muốn tự tay nấu ăn nữa. Chẳng qua chỉ cảm thấy vui vẻ rồi bỗng nhiên muốn làm đồ ăn. Thế là vào bếp thôi. Một khi đã thích thì đừng hỏi tại sao. Nhưng mà lúc bắt đầu thái thịt tỉnh tâm cảm thấy mình không thể sử dụng tốt dao làm bếp. Cắt được một lúc tỉnh tâm đã cảm thấy không kiên nhẫn, xoay kiểu gì cái dao này tầm cũng ngượng tay. Vì thế tỉnh tâm liền lấy thanh đoạn kiếm của mình ra. Kiếm của tĩnh tâm sử dụng chính là đoạn kiếm, bởi kiếm kỹ của nàng thiên về nhẹ nhàng, linh hoạt. Phải nói thật rằng, nàng như là một họa kiếm sĩ hoặc là thích khác. Cầm kiếm trong tay tĩnh tâm cười hài lòng, sau vài đường kiếm, miếng thịt được chém thành mấy miếng gọn gàng. Trên mặt tĩnh tâm hiện lên vẻ vừa lòng. Lúc này, cao lôi hoa tiến vào phòng bếp. Vừa lúc nhìn thấy tỉnh tâm dùng đoạn kiếm thái thịt nên cảm thấy lạnh cả người. Cao lôi hoa khẽ gọi tỉnh tâm. U, V, K, W, W, M. Tỉnh tâm quay đầu lại thì nhìn thấy cao lôi hoa đang đứng ngoài cửa. Tỉnh tâm. Cao lôi hoa nhẹ nhàng đi tới phía sau tỉnh tâm sắc thịt không nhất thiết phải làm như vậy đâu. U, V, K, W, W, M. Đôi mắt màu xanh của tĩnh tâm tràn đầy nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. À, trước hết em buông thanh kiếm trong tay ra, thứ này đâu phải dùng để sắc thịt. Cao lôi hoa cười cười. Cầm lấy bàn tay nhỏ của tĩnh tâm, gỡ thanh kiếm để sang một bên. Sắc thịt là phải dùng con dao này. Cao lôi hoa lấy con dao chuyên dùng sắc thịt từ trên giá đựng xuống. Lại đây tỉnh tâm, đứng ở trước anh, anh dạy cho em cách dùng. U, V, K, W, W, M. Tỉnh tâm khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đứng trước người cao lôi hoa. Cao lôi hoa đem đóng vật phẩm mà mình mua cất vào trong bếp. Sau đó lấy thêm một miếng thịt nạt nữa ra lại đây tĩnh tâm trước tiên là em tập cầm chui dao này cho tốt đã cao lôi hoa đưa con dao sắc thịt cho tĩnh tâm u v g w w m tĩnh tâm khẽ gật nhận con dao từ tay cao lôi hoa nhưng mà sau khi cầm dao lại theo tập quán chuyển sang tư thế cầm kiếm a tĩnh tâm dao này phải cầm thế này nè Hai tay Cao Lôi Hoa vòng ra phía trước Tĩnh Tâm, tạo thành tư thế hai người ôm nhau. Đồng thời Cao Lôi Hoa nắm lấy đôi tay của Tĩnh Tâm điều chỉnh các ngón tay đang nắm chuôi dao của Tĩnh Tâm. "Cầm dao phải cầm thế này nè." Cao Lôi Hoa thủ thỉ bên tai Tĩnh Tâm cứ thoải mái đi, anh dạy cho em tư thế cầm dao nhé. Bị cao lôi hoa ôm từ phía sau, thân hình tỉnh tâm khẽ run lên, đồng thời hai má hơi hơi đỏ lên. Nhưng nàng cũng không ngăn cản động tác của cao lôi hoa, để mặt bàn tay của hắn cầm lấy tay của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 137 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 137 Hội Đấu Giá Khi sắc thịt, em phải sắc theo các đường thớ gân của miếng thịt. Như vậy mới có thể sắc miếng thịt thành hình dáng như mình muốn. Cao lôi hoa đứng đằng sau vừa dịu dàng cầm bàn tay phải nhỏ bé của tĩnh tâm vừa dạy cho nàng cách sắc thịt cho đúng. Gương mặt tĩnh tâm rất chăm chú nhưng trong lòng lại như nở hoa. Chính nàng cũng không biết từ lúc nào mình lại có thói quen thích được gần gũi với Cao Lôi Hoa. Đối với nàng mà nói thì Cao Lôi Hoa quả thật là một người đàn ông kỳ diệu. Không như Lu Kè, Ngô Thiên lẫn y Pha, cả ba người đều không mang lại cho nàng loại cảm giác này. Ở trong vòng tay của Cao Lôi Hoa tỉnh tâm cảm thấy mình có thể buông xuôi tất cả, vô cùng bình yên. Loại cảm giác này thật sự khiến cho tỉnh tâm rất thoải mái. Nghĩ vậy ánh mắt tỉnh tâm khẽ liếc nhìn bàn tay của cao lôi hoa đang nắm lấy tay mình. Tỉnh tâm chưa từng gặp ai có làn da màu vàng như cao lôi hoa cả. Da vàng, mắt đen, đó là sự khác biệt lớn nhất của cao lôi hoa với những người trên thế giới này. Ở đây, chủng cột nào cũng có. Nhưng tuyệt đối không có chủng tộc nào mà da vàng tóc đen, mắt đen. Tuy con cả Saga cũng có tóc đen, mắt đen nhưng mà da của nó lại là màu trắng. Được rồi, em thử làm xem Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa dịu dàng nói bên tai Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm cảm thấy vành tai nóng bừng, Cao Lôi Hoa nói phả ra hơi nóng vào lỗ tai nàng, khiến nó đỏ bừng. Rất nhanh, thời gian dậy tỉnh tâm nấu ăn cũng đã trôi qua. Giữa trưa, bọn nhỏ nóng lòng không nhịn được bước xuống. Bích lệ ti à, cô chuẩn bị ma pháp trị liệu đi. Trước khi xuống lầu, Saga căng dặn thánh nữ bích lệ ti. Bọn nhỏ đều ôm cái tư tưởng tướng sĩ một đi không trở lại đi xuống lầu. Tuy rằng cao lôi hoa nói đít thân mình sẽ xuống bếp giúp tỉnh tâm nấu ăn. Nhưng kỹ thuật nấu ăn của tỉnh tâm thật sự là vải hàng nên vẫn làm cho mấy đứa không yên tâm. Nhưng sau khi xuống dưới chứng kiến một bàn thức ăn có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mấy đứa sa ga cứ ngây người ra. Không thể nào trông ngon quá đi Nguyệt sư sưởng sờ nhìn bữa cơm trưa phong phú trước mặt. Tất cả đều tốt đẹp, chúc bữa trưa ngon miệng nào mấy đứa. Cao lôi hoa cười khẽ một tiếng chuẩn bị ăn nào ăn xong rồi chiều mấy đứa còn đi đến học viện đấy. Vâng, đầu bọn nhỏ cứng đơ gật xuống, sau đó lục đục vào chỗ ngồi. Tiếp đó trước ánh mắt chờ mong của tỉnh tâm với cao lôi hoa. Mấy đứa nhỏ xa ga cùng với tra lý, biết lệ ti tiểu tâm. Phong linh đại trưởng lão thử gắt thức ăn trên bàn. Ngay sau đó trên mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn ngon. Nhìn bọn nhỏ ăn cực lực tỉnh tâm cảm thấy mát lòng mát dạ, liên tục liếc mắt nhìn cao lôi hoa ở bên cạnh. Lúc này cao lôi hoa tự như một người cha đích thực liên tục gấp thức ăn ngon nhất cho vào bát của mấy đứa nhỏ. Cuộc sống sau này cứ như vậy thì thật là tốt. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu tỉnh tâm, sau đó nàng mỉm cười. Này, còn nóng hổi này trứng gà dành cho em đó. Cao lôi hoa gắp toàn bộ trứng gà cho vào trong bát của tỉnh tâm. Vâng, tỉnh tâm khẽ gật đầu. Rồi gắp một quả trứng gà lên cắn một miếng. Ngày hôm này là một trong những ngày vui vẻ nhất của tỉnh tâm Hóa ra nhìn người khác thưởng thức món ăn do chính tay mình làm lại có cảm giác vui vẻ như vậy Đúng rồi, ba ơi Đang ăn, đột nhiên Nguyệt Sư ngẫm đầu lên nói với Cao Lôi Hoa con có chuyện muốn nói với ba Chuyện gì vậy? Cao Lôi Hoa buông đôi đũa trên tay xuống nhìn Nguyệt Sư cười Là như này, ba à. Tối nay ở Đế Đô có tổ chức một hội đấu giá đặc biệt. Ba có thể dẫn bọn con đi tham gia được không à. Nguyệt sư nhìn cao lôi hoa đầy chờ mong đây là hội đấu giá mới được tổ chức ở Đế Đô. Không chỉ Nguyệt sư mà vẽ mặt cả ga lẫn Nguyệt nhị đều mong chờ cao lôi hoa. Ồ, hội đấu giá à. Các con đều muốn đi sao cao lôi hoa cười hỏi vâng ba đứa nhỏ gật đầu nói hôm nay trong học viện có rất nhiều phụ huynh đều nói muốn đến hội đấu giá này xem một chút không biết chừng có thể gặp được thứ mình ưng ý nguyệt nhị nhìn cao lôi hoa đầy vẻ mong đợi hơn nữa cuộc đấu giá đặc biệt này rất là hoành tráng và lợi hại chỉ cần ba cho một cái giá hợp lý thì ngay cả miếng phẩy cự long họ cũng mang đến cho ba Bọn con cũng rất muốn đi một lần cho mở mang kiến thức đi cho biết. Chẳng lẽ bọn con chưa được đi bao giờ sao? Cao lôi hoa cười hỏi. Vâng từ trước đến giờ bọn con đã được đi đâu? Nguyệt nhị khẽ nói tỉnh tâm chưa từng dẫn bọn nó đi xem hội đấu giá nào. Bọn nó chỉ nghe mấy đứa học sinh trong viện thường bàn tán thảo luận về các sự kiện một năm tổ chức một lần này. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn bọn nó chưa từng được đi coi. Thật ra bọn nó cũng không có kêu Tĩnh Tâm dẫn đi. Bởi vì Tĩnh Tâm không thể nói được nên lúc mua vé vào cổng rất khó khăn. Mấy đứa nhỏ rất biết ý, tuy rằng rất muốn đi nhưng chúng cũng không muốn nói với Tĩnh Tâm. Từ nhỏ, mấy đứa Saga đã không có cha. Nhưng chính điều đó lại làm cho tư duy mấy đứa lại vượt trội hơn, thành thuộc hơn so với bọn nhỏ cùng lứa. Được rồi Cao Lôi Hoa gật đầu cười. Hắn đã đoán ra nguyên nhân bọn nhỏ không kêu tỉnh tâm dẫn đi do đó hắn vui mừng ngắm nhìn mấy đứa. Những đứa trẻ như vậy thật ngoan. Cao Lôi Hoa vỗ về Nguyệt Nhị nói mấy cái như hội đấu giá này cũng là một cơ hội tốt để mở mang kiến thức. Có thể cho mấy con vui vẻ một chút cũng được. Yên tâm đi, buổi đấu giá tối nay ba sẽ đứng ra thầu, để chiều ba đi xem coi có mua được vé vào cổng hay không. Cảm ơn ba nhiều. Nguyệt dị vui vẻ nhào vào lòng cao lôi hoa. Tặng cho hắn một cái thơm thật kêu ba à. Buổi tối bọn con về. Ba phải dẫn bọn con đi đó rồi. Cao lôi hoa xoa đầu nguyệt nhị rồi cười nói yên tâm đi, ba đã gạt bọn con bao giờ chưa? Tối nay trước khi các con trở về, ba nhất định sẽ lo liệu xong tất cả mọi việc. Vâng, mấy đứa nhỏ vui vẻ gật đầu từ nhỏ đến lớn bọn chúng đã rất hâm mộ mấy đứa nhỏ được ba mẹ dẫn vào phòng đấu giá. Bây giờ, bọn chúng cũng có thể được bước vào phòng đấu giá này rồi. Cao lôi hoa cười tủm tỉm nhìn mấy đứa nhỏ. Sau đó nhìn sang biết lệ ti nói à. Đúng rồi biết lệ ti. Nếu chiều nay rỗi thì đi cùng bọn Saga đến học viện luôn đi. Tuy rằng ta bắt cóc ngươi. Nhưng để ngươi ở trong nhà lâu quá cũng không phải là biện pháp hay. Ừ. Thánh nữ bích lệ tuy nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật ở với cao lôi hoa thì tốt hơn nhiều ở quan minh thần điện. Bởi vì ở trong nhà cao lôi hoa có một loại cảm giác ấm áp mà thần điện không có. Loại cảm giác này lúc nàng ở quan minh thần điện hoàn toàn không có khả năng có. Ở trong quan minh thần điện nàng là thánh nữ cao cao tại thượng trong giáo hội thì nàng là người đại diện cho quan minh thần. Cho nên ai cũng coi nàng như quen minh thần hết. Được rồi, chuyện đấu giá ta đã đáp ứng. Mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Đừng lãng phí công sức vất vả của tĩnh tâm. Cao lôi hoa nhìn thấy mấy đứa nhỏ vui vẻ nên cười hạnh phúc. Sau đó gắp một miếng thịt cho vào bát biết lệ ti biết lệ ti phải ăn nhiều một chút đó. Đừng để một tháng sau trở về quang minh thần điện mà lại gầy đi. Lúc đó người ta lại bảo ngươi ở nhà ta bị ta ngược đãi đó. Say! Biết lệ ti nhẹ nhàng bật cười. Đúng vậy, ở nhà cao lôi hoa chính là cảm giác này.